Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó hệ trọng nắm Không phải là chuyện đùa đâu Ông phải hỏi bằng được Để nó nói nhá Càng thế tôi càng dễ mà Giúp cho nó mau chóng Tránh được cái tai ương lần này Nói đoạn Bà đội cái nón mê lên Mở cổng đi thẳng dáng vẻ hấp tấp vội vàng lắm Ông Quyền ở nhà nghe lời vợ Xuống bếp múc lên bát cháo Đem lên trên nhà Chỗ thằng con đang nằm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 Con làm đúng như lời bố dặn Không sai một tí nào mà. Lão quyền gật đầu. Tiếp tục đút cháo cho con. Đoạn hỏi. Thế mày kể lại rõ ràng cho bố mày nghe xem. Mày làm như thế nào? Nếu mà mày làm đúng lời bố. Thì cô làm sao ra cái nông nỗi này? Hả con? Thằng Vương ra hiệu cho bố nó ngừng đút cháo. Nó với lấy cốc nước uống một hơi cặn sạch. Khó nhọc. Dựa lưng vào thành giường. Nó bắt đầu kể Theo như lời nó kể Thì tóm gọn lại là như sau Buổi sáng hôm ấy Từ biệt bố mẹ Nó đạp xe theo người đàn ông Tên là Hùng Nhà anh kia ở tận trên huyện Hai anh em vừa đi Vừa nói chuyện vui vẻ lắm Hệt như là đã thân nhau từ lâu Trên đường đi Có dừng lại nghỉ ngơi uống nước Do trời nắng quá Cả hai anh em đều mệt Mồ hôi ướt đẫm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 không đúng mật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.